Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ truyện Oan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết Ở phần 2 thì dưới sự giúp đỡ của chú Phong mà Ngọc có người nhận nuôi Họ đều là những người làm lũ chân chất, thương cô thở lòng 7 năm trôi qua, Ngọc phu tình gặp lại chú Phong Trong những năm đó, hình ảnh người chú cứu giúp mình khỏi kiếp nạn Luôn ở trong tâm trí cô Cô đã yêu thầm người đó mất rồi, một người hơn mình 13 tuổi Mối tình của họ sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ chuyện. Kéo xuống bên dưới đều là những người chửi bới, là những lời lăng nhục của cộng đồng mạng dành cho tôi. Thậm chí còn có những đích ảo biến tôi thành gái hành mà ra giá. Họ không biết sự tình câu chuyện như thế nào, họ chỉ dựa vào tấm hành với cái tiêu đề giật tít ấy đã kết tội cho tôi, đã nguyền rủa tôi. Thậm chí còn có một đích comment rất dài. Kể về tôi, về quá khứ tôi bị bán trong một ổ sản xuất thuốc phiện bên Trung Quốc Kể về việc tôi bị hưởng án ra sao Những chuyện đấy, rõ ràng công an đã nhẹ xuống Họ xử rất ghi đáo, suốt 7 năm trời không ai biết được Tại sao bây giờ lại phanh phui ra như thế này Suốt cuộc ai là người nói đây Ai là người mới móc quá khứ của tôi lên đây Già mình trong căn phòng tối đen như mực Chẳng hề có lấy một chút ánh sáng nào Toàn thân tôi phu trốc ấy trở nên vô lực Chẳng khác gì mùa xa chết Đau đến nghẻ thở Sợ hãi thì nhau ẩm tới Chẳng khác gì cơn lũ bị vỡ độc ngày mưa lớn Tôi không biết bản thân mình đã trở về phòng trò như thế nào Tôi chỉ nhớ mắc mắng Khi những bước ảnh ấy đập vào mắt Tôi thực sự không thể nào mở miệng ra Để thay minh được với bất kỳ ai Cũng chẳng tìm được sự giúp đỡ từ ai Tôi khi đó chỉ có một mình Còn tất cả bạn học trong lớp Ai cũng lên tiếng thì thầm những lời cười cợt, những comment tục thiếu trên Facebook vẫn cũng liên tục hiện ra không có dấu hiệu xử lại. Thậm chí, nó là rộng từ mức cộng đồng hàng còn tìm được nơi tôi học và tụ tập trước cổng trường, chỉ để xem mặt đứa con giáp thứ 13 là tôi, ngoài đời thật sự trông như thế nào. Tôi đã nghỉ 2 ngày không tới lớp, cánh cửa cứ đóng im lìm không dám mở ra. Tôi không nhìn thấy mặt những người ngoài kia. Nhưng tai tôi vẫn nghe thấy lời họ nói, tất cả đều là những lời chẳng hay ho gì. Thậm chí, hồi sáng, bác chủ nhà còn đến và nói với tôi rằng tôi nên chuyển chỗ ở khác, tiền đại cọc bác ấy sẽ trả lại hết cho tôi, coi như mấy ngày qua để tôi ở đợ. Bác nói, khu nhà trọ của bác mấy hôm nay cũng bị người ta bàn tán nhiều, làm kinh doanh mà để bị mang tiền xấu thì không bao giờ làm được nên tôi chỉ còn cách là đi khỏi. Hơn thế, có người quá khích còn vỗ cửa tôi ầm ầm và nói rằng đồ thứ con đĩ, chân ướt chân giáo lên thành phố, đã rửa thói lang loạn cướp chồng người khác, mà cút đi để cho khu này được yên ổn. Giờ phút đó, tôi chẳng thể nào đáp lại được gì nữa vì cuối cùng tôi cũng hiểu cho dù tôi có giải thích còn nói rằng họ truyền đều không phải như thế thì trong mắt họ tôi vẫn là kẻ không có đạo đức, không có giáo dục. Tệ hơn Nói tôi chán chê, họ bắt đầu quay sang chỉ trích chú, chỉ trích một người chiến sĩ công an là chú, lại là kẻ đàn ông bội bạc, chán cơm thẻ phở. Chỉ trích chú rằng chú là một con người của đảng, lại có thể ra díu với một đứa đã tử mang trên người tiền án tiền sự. Có khi nào chú vẫn đang dùng quyền che giấu tội ác cho tôi? Và nghiêm trọng hơn nữa, họ yêu cầu cơ quan chức năng phải cách chức chú vì chú không xứng đáng khoác trên người màu áo đó. Thời gian vẻn phèn, phèn mới có 3 ngày khi tôi lê thải phố. Vậy mà đùng một cái, chẳng biết bao nhiêu sự việc xảy ra làm cho tôi trở tay chẳng kịp. Tôi muốn đi tìm chú, hỏi suốt cuộc chú có cảm giác dối xỉ không? Muốn chạy khỏi nơi này, đến một nơi chẳng ai biết mình là ai. Nhưng rồi tôi nhận ra, ảnh đã lan rộng trên khách trang mạng xã hội. Tôi có trốn đi đâu, người ta cũng biết thôi. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc một điều... trên mạng có rất nhiều phụ ngoại tình đánh khen đến thương tật mấy chục phần trăm lượt view của nó cũng chỉ có vài trăm nghìn là nhiều vậy tại sao chỉ một tấm hành chẳng nói lên điều gì và giọng tít quen thuộc lại gây báo lượt view đến phải chịu như thế rốt cuộc đấy là sự tò mò của mọi người hay là ai đó cố tình thổi phồng mọi chuyện lớn lên chủ yếu là tìm cách để dìm tôi là ai đã chụp tấm hành đó rồi đưa lên Facebook là chị Nguyệt. hay đồng đội của chị ấy âm thầm giúp chị ấy cái nóng thực của ngày hè bao trùm khắp căn phòng khiến toàn thân tôi mổ hôi lúc này đã trở nên chảy nhễ nhại ưa đống khuôn mặt và vạt áo sau lưng trở nên nhơ nhớp đến khó chịu tôi muốn đứng dậy bẩn quạt nhưng tôi sợ tiếng phủ phù ấy vòng vọng lại chọc thức những người ngoài kia tôi muốn xả nước tắm nhưng làm gì còn nước vì bác chủ nhà đã cát rồi chỉ còn một thau nhỏ Tôi nhanh tay xả được tủ tối qua dù để dội nhà cầu. Một mình chịu đựng, tôi chỉ biết nhớ vể dưỡng với mẹ để vơi đi sợ hãi. Vừa nhớ vừa lo lắng, không biết họ đã biết tin này chưa? Họ có tin tôi không hay lại tin theo những lời chỉ chết đó rồi phải xấu hổ vì tôi với xóm làng? Thế rồi, tôi cứ chìm trong những suy nghĩ như vậy để hết cả buổi sáng. Rồi sang đến chiều vẫn chẳng hề dám mở cửa đi ra ngoài. Cũng chẳng động đến chiếc bánh mì tôi đã mua từ hôm trước khi rời khỏi trường học. Tôi để bản thân nhị đói, để cả người mệt lả rồi yếu ớt, ngủ xuẩn tự mình hành hạ mình chơi những dư luận đáng sợ. Chẳng biết đến bao giờ có thể mạnh mẽ. Tôi không có điện thoại nên không biết suốt cuộc trên Facebook có xuất hiện thêm những gì không. Không có điện thoại nên không biết lượt view tăng lên góc mấy lần. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, tôi trong hết tất cả bây giờ. Chính là tội đồ đáng ghét Chết không ai thương Ngồi trên giường nhỏ Tôi có người cúi đầu úp mặt xuống Hai phía đầu gối Mãi tóc sơ rối mới ngày không chảy Bồn thóng xuống nơi gỏ má nhở nhạt Nhìn vào càng khiến tôi trở nên Yếu đuối hơn bao giờ hết Bụi thì đau nhói tưởng cơn Nhưng tôi mặc kệ Không uống thuốc cũng không nằm xuống Đôi mắt cũng dần trở nên mơ màng Bề ngoài lũ ấy vang lên Tiếng chân ruột sập Tiếng sỉ xào lớn nhỏ, rồi ngay sau đó là tiếng gõ cửa phọng tới. Người lên tiếng là chú, chứ không phải ai khác. Ngọc, Ngọc, cháu mở cửa ra cho chú, Ngọc ơi! Nghe thấy tiếng của chú, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi đẩy mặt. Không chờ trừ một giây phút nào mà vội đứng bật dậy lao ra mở cửa, trong khi đôi chân xuất hiện cảm giác tê cứng sau ngủi nhiều. Lúc đôi tay chạm vào thanh cài, tôi đã ứ rằng lúc tôi mở cửa ra, nhìn thấy tôi chú sẽ ôm trầm lấy tôi vào lòng và xin lỗi vì tất cả mọi chuyện nhưng không mọi thứ lúc này lại không hề giống như tôi nghĩ đúng là chú có đến nhưng đến cùng với cô huyệt bọn họ dùng đôi mắt lo lắng nhìn tôi dùng những lời nói quan tâm tới tôi nói rằng họ sẽ giải thích mọi chuyện với bên an ninh mạng về chuyện tấm hải đó chỉ là hiểu nhầm họ nói thế nhưng họ đâu biết rằng nghe xong tôi vẫn chẳng thể nào vui nổi nghe xong, tim tôi vẫn đau như chết đi sống lại nghỉ lần. Ngọc, ngày mai cho đến lớp học đi, mấy cái bài báo lá cải ấy, bên công an sẽ can thiệp, rồi gỡ xuống hết. cháu đừng để chuyện đấy ảnh hưởng tới hình, rồi sa sút học tập. Chủ lên tiếng phải tan đi, bầu không khí yên lặng trong phòng. bên cạnh vẫn là cô Huyệt, họ cùng nhau ngồi cạnh, cùng nhau vừa qua sóng gió của sư luận. còn tôi thì làm gì có ai. chủ su tôi. Không phải xuất phát từ tình cảm Mà là vì trách nhiệm lời hứa với dượng Là vì thấy có lỗi Khi bỗng dưng lôi tôi vào cuộc Tôi muốn khóc quá Nhưng không khóc được Nên chỉ cố gắng nở nụ cười miên cưỡng Đáp trả Cháu không sao chú hạ thời ra mấy ngày nay Cháu cũng thấy bản thân không được khỏe Nên nghỉ thôi Nói tới đây tôi ngập ngừng Dù dùn cầm lấy câu nước trước mặt Lên uống mấy ngụm thở lớn Lưỡng lự hỏi tiếp Chú với cô Nguyệt Chuyện đó hai người không sao chứ Cháu xin lỗi Vì cháu mà mọi thứ rủm beng lên như thế này Còn sao đâu Cháu đừng nghĩ nữa Việc của cháu là phải lấy lại tinh thần kia Ngày mai chú với cô Nguyệt Sẽ tới đón cháu đi học Sẽ đến trường gặp hiệu trưởng để nói chuyện Chú nhẹ giọng nói với tôi như thế Từ vậy tôi vẫn nhỉ ra Đôi lông mày không tránh khỏi hết mệt mỏi Với những vết thông quầng nơi bọng mắt Còn về phía chị Nguyệt Chị ấy vẫn giữ nguyên sự im lặng từ đầu tới sở không có ý định lên tiếng. Nếu khỉu tay vẫn bám lê chú thở chặt, dường như sợ chỉ cần buông ra, chú sẽ biến mất vậy. Chẳng hiểu sao, nhìn họ trước mặt, bản thân tôi lại thấy họ đang diễn kịch, chứ chẳng phải là thật lòng đôi bên hỏa thuận. Ngọc, cháu có nghe thấy chú nói gì không đấy? Dạ. Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, luôn cuống khẩn đầu rồi đáp lại. Cháu biết rồi chú hạ. Cháu cảm ơn cô chú. Ừ, không nghĩ ngợi gì nữa, lấy lại được tinh thần là tốt rồi. cố lên cháu. chú nói xong, tôi chẳng biết nói gì để đáp lại được, nên chọn im lặng. thảy ra bầu không khí lại bắt đầu trở nên yên ắng. cánh cửa vẫn được mở ra không hề đóng. mọi người bên ngoài kéo tới nhìn vào đâu hơn. và rồi họ bắt đầu xì xào bàn tán việc, không nghĩ rằng ba người chúng tôi là ba nhân vật chính sầm rộ trên mạng mấy hôm nay. lại có thể ung dung ngồi cạnh nhau như vậy. Một lúc lâu, lâu sau, thấy không khí im lặng bao trùm, khiến mọi người không được thoải mái, chú lại cất giọng lên tiếng phà đi. Lời này là chú đề cập tới việc tôi chuyển nhà trọ. Ngọc này, thật ra mấy hôm trước chú định nói với cháu rồi, nhưng chưa kịp nói thì có chuyện xảy ra, nên để gác lại đến tận hôm nay. Chuyện gì hả chú? Cháu thì làm gì có chuyện gì đâu. Chú khởi đầu. Chẳng hiểu sao lại nhíu mày quay sang cô Nguyệt phố nhạy lên mu bàn tay của cô ấy. ai mắt chẳng thể nắm bắt được tâm tư suốt cuộc ra sao. lâu sau mới quay lại nhìn tôi đáp lại. Chuyện chuyển nhà trọ ấy. Nơi này cách trường học của cháu cũng khá xa mà an ninh thì không được đảm bảo. Nên chú với cô Nguyệt không yên tâm để cháu ở nơi này. mấy ngày trước chú có một người bạn họ giới thiệu cho chú một dãy nhà trọ dành cho sinh viên giá khá là rẻ. Lại ở gần cơ quan chú làm việc Chú đã đăng ký một phòng cho cháu rồi Cháu thu dọn đồ đạc đi Rồi chú đưa cháu tới đó Cháu Tôi á khẩu không trả lời được gì Cuối cùng chỉ biết nghe theo lời chú Đi dọn dẹp đồ đạc của mình vào cụ may là mới có 3 ngày Nên đồ tôi dọn ra khá ít Chỉ là vài quyển sách Với mấy cái đồ dùng cá nhân Nên chỉ loáng cái là xong Dưới sự trợ giúp miếng cưỡng của cô Huyệt trả phòng cho tôi rồi dứt khoát đuổi tôi lấy lại tiền đặt cọc mà kệ sự này nỉ cho tôi ở lại của bà chủ nhà trọ. Chú với cô Nguyệt lần nữa lại hộ tống tôi xếp đổ ra xe. Lâu đi qua làm đông, khỏi nói chúng tôi đã bị họ nhìn với ánh mắt khác lạ như thế nào, thậm chí có người còn không chịu được mà phải thắc mắc thôi lên. Ô hay, thế cuối cùng cái tin trên mạng ấy là giả à? Còn bây đấy mà là tình nhân, thì sao vợ ông kia Lại có thể thân thiện đến đây đó nó đi Rồi giúp nó chuyển nhà trọ chứ Tôi cũng không biết nữa Còn đang mỏng mỏng giống hả đây Người bên cạnh đáp Thế rồi tôi bắt đầu thấy họ rủ nhau giải tán Không quên nhắc nhở thì thầm mày quá mày quá Mày là chưa đánh nó Mình mà đánh nó Chắc bây giờ ngồi uống nước chè trên cục Về tội cố ý gây thương tích rồi Hai người kia là công an mà Gây tổn hại danh dự của người nhà nước cho cái đứa tung tin cũng không yên được với đội này đâu về thôi về thôi lỡ sau chữa cái thật bao đồng cậu dám bẹp xếp nữa nghe được những lời này tôi chỉ biết cười nhạt cho sự bất công ở đời hai ngày không có ai đứng ra lên tiếng cho tôi tôi trong mắt họ trở thành con đàn bà lang loạn đĩ điếm đến khi chú và trịnh huyệt cùng nhau đi tới tôi ngay lập tức được giải oan nếu họ không cố ý vậy tại sao ngay từ đầu họ không tìm hiểu kỹ Rồi hãy đưa ra kết luận Tại sao họ lại huổi thêm đám đông ước hiếp chửi rủa tôi Tất cả chỉ là một câu trả lời Là họ thích thế Ngồi ở hàng ghế sau Tôi không dám nhìn thẳng lên trước mặt Nơi chú với cung huyệt vẫn đan tay nhau thở chặt Vì càng nhìn tim tôi càng nhó lên dữ tợn Tôi cố gắng quay ra nhìn quang cảnh Thành chiều muộn bắt đầu lên đèn Tự làm bầm ngày hôm nay là ngày thứ ba tôi nghỉ học rồi kiến thức đủ thật là hào hụt đi không ít. Tôi nhờ nhung, con bạn mới quen của mình, cháu biết nó có lo lắng cho tôi không, hay là cũng à rùa theo mấy đứa trong lớp cười cười khái khẩm. Nó là người bạn duy nhất của tôi, tuy mới có mười ngày nhưng tôi tin tưởng nó lắm. Chỉ muốn ngày mai đến lớp có thể cùng nó ngồi tâm sự mà thôi. Ngọc này cháu học khoa gì ấy nhỉ, có thể làm không cháu? bầu không khí im lặng trong xe bị phá vỡ Bởi câu hỏi của chị Nguyệt Tôi giật mình quay người sang Đủ lúc, ái mắt chạm phải ánh mắt đẩy tia không vui vẻ của chị ấy Qua chiếc gương phản trước mặt Vội luông cuống lắc đầu Chào không, việc học cũng không áp lực Nhiều lắm đâu cô ạ Chào không sao Ừ, con gái lên thành phố học một mình Nên tự biết sự lấy bản thân cháu nhé đàn ông trên này Họ chỉ thích chơi đùa với rau sạch dưới quê thôi gạ gẫm đạt được điều mình muốn là nó lộ bản chất ngay. Đúng không Anh Phong? Câu cuối cùng, chị ấy quay sang hỏi chú như để khẳng định lời chị ấy không hề sai suốt nào. Đã vậy, cả người còn dựa sát ngả vào vai chú thân mẩy khiến người ngoài ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Tất cả những hành động đó của chị Nguyệt, tôi không phải ngây thơ đến mức mà không biết chị ấy đang cố tình muốn thể tôi nhìn thấy được. Chú Phong là của chị ấy ám chỉ với tôi rằng Tôi đường hóng mơ mộng chen chân vào hai người bọn họ. lái xe đi khỏi con hẻm, chú sẽ về hướng tay phải. Cái con đường mà ngày đầu chú dẫn tôi đi ra quán cơm lúc nửa đêm đó. Tôi không nhìn chú với chị Nguyệt. Cố ép buộc ái mắt của mình quen ra ngoài nhìn những hàng cây vù sữa trên lề vỉa hè. Chỉ mong có thể chân thị hài cảm xúc hỗn độn bùa vây. Để ép xuống cơn đau trong lồng ngực nhe nhói liên hồi. Đi thêm được một đoạn nữa. trên xe bụng dừng phành kít lại khiến tôi không khỏi xô mình ngã về phía trước suy chút nữa thì bị rơi xuống nền xe đầu pha mạnh vào chiếc thành ghế trước tạo nên cơn choáng kèm theo đấy là chút đau nhói làm tôi la nhẹ lên một tiếng chưa kịp định hình lại bản thân thì phía bên cánh cửa vang lên tiếng đập mạnh nhóc em ở trong đó đúng không mở cửa ra cho anh nghe thấy tiếng có người gọi mình tôi vội ngẩng đầu lên canh một lớp kính Nhìn thấy Long đứng đó liên tục gõ vào cửa xe Thì có chút ngạc nhiên Nhất thời không biết nên làm như thế nào Hai ngày không gặp anh ta Tôi cứ nghĩ rằng Anh ta không còn muốn xinh dáng tới mình nữa chứ ấy vậy mà không ngờ được rằng Đùng một cái lại đến tìm tôi Đã phải cần dùng cái cách chặn đầu xe Chẳng biết là có chuyện gì quan trọng không Ngọc Long vẫn gọi tên tôi liên hồi Lúc này tôi hết nhìn sang anh ta Rồi lại nhìn sang chú, đang tính mở miệng giải thích sự việc, thì chú đã nhanh hơn đẩy cửa xe đi xuống. Sau đó tiến lại về phía Long, chú nói Chào anh, không biết anh có chuyện gì góc gáp mà chạy đầu xe tô dưới lòng đường thế? Anh có biết anh đang vi phạm luật giao thông rồi không? Long dừng hành động đầu cửa của mình, quay sang chú. bao dáng cả hai đều cao lớn như nhau, chẳng thể nói được ai hơn ai kém. Phải mặt Long khi đó trở nên lạnh hơn, Đôi mắt nhíu lại không hài lòng Hách gì Tôi tìm bé học Anh bảo con nhóc đó xuống xe cho tôi Tôi cần nói chuyện với nhóc đó Thái độ của Long phải nói là Không hề hoài nhã một tí nào Thậm chí anh ta còn chẳng đi ý đến việc Mình có phạm luật hay không Vẫn để nguyên xe ở đó Không có ý định rong qua chỗ khác Không hề tỏ ra sợ sệt Khi đốm hạt với chú Anh ta vẫn là cái điệu bộ Sỏ tay tú quần Dưới chân đi giải thể thao đắt tiền nhìn rất bụi đối lập hoàn toàn với bộ ràng chững trả nhiều khác của chú chưa cầu trả lời không để ai vào mát của long chú im lặng mấy giây dường như đã suy nghĩ điều gì đó lô xào nói tiếp tôi là chú của ngọc anh có chuyện gì muốn nói với con bé thì nói qua tôi cũng được tôi sẽ chuyển lời lại còn hiện tại ngọc không muốn nói chuyện cũng như không muốn gặp ai hết sạo chú không lớn nhưng tôi với chị Nguyệt ngồi bên trong vẫn nghe thấy được. Chính tức là cho lúc trái tim tôi đang ấm dẫn lên vì lời quan tâm ấy, thì đôi mát lại bất trở vô tình chạm phải cái nắm tay siết chặt của chị Nguyệt. chuột dạ hỡn đi mấy nhịp, đau nhói. Hành động ấy đủ để tôi hiểu được chị ta tư giận như thế nào. Thậm chí qua tấm gương, ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau. Cái nhìn của chị ấy lạnh như muốn giết người. Một giây sau đấy, tôi vội rửa mắt quay ra ngoài của xuôi đi cái hình ảnh hồi nãy trong đầu mà nhìn về phía chú với lao xem của nói chuyện của họ như nào thì ngay lập tức lại thấy long không nói không rằng đấm hành vào má chú một quả làm chú ngã phịch xuống sửa đất không quên chửi lớn mẹ kiếp chú cháu cái con mẹ gì hả nếu không phải tại mày thì con nhóc ấy cũng éo dính cái bài phốt cướp chồng đâu mà hiểu chưa hả thằng chó công an thì sao mày tưởng mày là công an Mà tao phải sợ mày à? Mày tưởng mày công an thì mày có quyền cấm tao không được gặp con nhỏ hả? Mày biết con nhóc thích mày nhưng mày vẫn làm ngơ đi như không biết. Mày để con nhóc nó vởn vơ như người điên. Mày vui sướng lắm đúng không hả? thẳng khốn! Hai tử thẳng khốn lòng di lên như người bị trỏng tiết. Đã phải còn không quên giáng xuống một quả đông nữa. Nhưng cũng may là tôi tới kịp nên đỡ được cho chú tránh khỏi. Chỉ là nơi bả vai của tôi Hướng tròn năm đâm đó Làm tôi nhói tài mét mạt mày Loạn tròn đứng không vững Đau đến thở cũng khó khăn Tôi ôm lấy bà vai mình Ngồi vật xuống thở dốc Cả chú cả long Thì nhau vội vàng xuống lại hỏi Rồi đòi đưa tôi đi khám Nhưng lại không kéo được tôi dậy Vì tôi cứ ngồi lì ở đó không chịu đi Mất khoảng mấy phút sau Khi cơn đau dần dịu lại Tôi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tím bẩm của chú lòng chua sót không chịu được quay sang long cát lớn với anh ta anh có bị điên không mà vô duyên vô cớ đi đánh người thế hả chuyện của tôi như thế nào thì mặc xác tôi liên quan gì tới anh không mà anh cứ xen vào như thể chúng ta thân nhau lắm vậy đã vậy còn cư xử thô lỗ như mấy tên giang hổ vô học tôi vừa dứt lời lòng trầm giọng hỏi lại đôi lòng mày nhíu chặt đang cố kịu nén sự bùng hổ cơn tức giận em nói ai giang hổ vô học em có tin Tôi bóp nát hỏng em ngay bây giờ không hả? Anh đừng có hơi một tí là lại dọa nạt người khác. Tôi không muốn. Tôi chưa kịp nói xong cô Nguyệt đứng bên cạnh chú nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng chen vào. Nhưng bà không phải hỏi thăm tôi có bị làm sao không? mà là nói với Long. Ai Long, anh đừng vui mừng quá sớm với những gì hiện tại. Nhất định phía bộ công an thì tìm ra được chứng cứ phạm tội của anh. Đến lúc ấy, anh muốn trốn cũng không trốn nổi đâu. dư lời chị Nguyệt lại quay sang tôi không để na gì mà nói luôn Còn Ngọc cháu lên thành phố để học chứ không phải chơi nên giao du ít đi những người nào nên biết người nào không nên biết cháu cũng nên dùng cái đầu để suy nghĩ về họ có phải ai tốt với cháu mỗi tí thì người đó là người tốt nếu cháu không biết xử lại mà vẫn cố tình qua lại với cậu ta là cháu vừa hại mình vừa giàn tiếp hại cô với chú phòng đấy cháu hiểu không Những lời chị ấy nói, lời lẽ rất là bình thường, nhưng khi lọt vào tay tôi lại thành ngữ khí mỉa mai ghen ghét, khiến cho tôi á khẩu chỉ biết cơm lặng trước những lời chỉ giáo ấy của chị. Tôi chỉ biết, lòng là một tên bụi đời, cư xử kiểu giang hồ thô lỗ, chứ tôi thật sự không hề biết rằng anh ta đúng thật là giang hồ, đã phải còn là tội phạm nằm trong tổng ngắm của pháp luật. Nếu biết, có lẽ tôi cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh ta mấy ngày trước đó. Để rồi vô tình tạo nên những mối quan hệ mập mở không tên Để đến ngày hôm nay lại xảy ra cơ sự như thế này Bị chị Nguyệt giáo huấn Tôi chỉ biết im lặng chịu trận Trong đầu không ngừng xuất hiện những dòng suy nghĩ miên man Muốn mở miệng xin lỗi họ Thì lại nghe thấy chú lên tiếng Nguyệt đủ rồi đấy Em bất gây thêm phiền phức đi được không hả Chuyện này không phải là lỗi của con bé Em đừng có lùi con bé vào Chị Nguyệt bị chú mắng thì tức lắm Không ngại ngần phía đang đứng giữa đường Và trước mặt tôi Phản pháo Em nói gì sai sao Em chỉ muốn tốt Nên mới nói để con bé Cậu ta là tội phạm nguy hiểm Đừng có nên giao du chơi bời Chứ em có nói gì à Sao anh phải sửng cổ lên với em Em Thế bọn họ không ai chịu nhường ai Cũng coi mình là đúng Tôi dù không muốn mở miệng Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nhắm mắt Lên tiếng ngan lại Chú Cháu không sao thật mà, cô Nguyệt nói đúng, sai là ở cháu nên chú mới bị như vậy. Cháu cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, chú với cô đừng cãi nhau nữa, mọi người đã nhìn chúng ta kìa. Nào xong, tôi cũng không người đứng dậy, bơi chân hơi loạn troạn, mày có lòng đường đó đỡ được nên bản thân cũng không có bị ngã xuống. Sau khi ổn định được mọi cảm xúc, tôi mới lại quay sang anh ta, ngập ngừng mất 10 phút liền mở miệng nói. Chuyện trước kia cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ tôi Nhưng tiện đây tôi cũng muốn nói Anh với tôi Thật ra ít tiêu xúc đi thì hơn Không phải vì anh là người nằm trong tổng ngắm của công an Mà tôi xa lánh ngay anh đâu Mà là vì tôi là một người không muốn bản thân có nhiều mối quan hệ Tôi À xa vậy hả Em là người không muốn có nhiều mối quan hệ Thế cái việc em Nói tới đây lòng hơi cuối người nhìn sát vào khuôn mặt tôi như thể muốn ám chỉ để tôi rằng anh sẽ nói hết ra tất cả khiến tôi sợ hãi chỉ biết chân chân đứng đó nhìn đồ mắt trong giây phút ấy ẩm ướt trực trào muốn hoe lệ tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin còn anh ta thì chỉ bình thản như không cười cười sau đó nói tiếp thôi được rồi nếu em đã không muốn gặp lại tôi nữa thì tôi cũng sẽ không tới tìm em nữa ok nhưng mà trước khi đi Tôi muốn nói với em cái này. Nói rồi, anh ta ghé sát miệng mình vào tay tôi, thì thầm trong cổ họng, chỉ mấy tử thôi nhưng lại khiến cho trái tim tôi trong phút ấy trở nên ngưỡng thập, toàn thân cứng đờ như người cạn sức sống, mồ hôi hành nơi phía sau lưng tùa ra ướt đẫm không ngừng. Tôi nhìn theo bóng dáng của Long ngồi lên trước mô tô rời đi, đến khi anh ta khuất bóng mới nhìn sang chú và chị Nguyệt, mười đầu ngón tay vẫn nắm nơi vạt áo nhăn nhúm, dùng hết sức chịu đựng, kìm nén xuống cảm xúc đang muốn bùng phát trong lòng. Tôi cuốn hở nụ cười nhẹ nói để chú yên tâm, chú cháu không sao đâu, mọi chuyện giải quyết sau rồi. Chú thấy tôi vậy thì khởi đầu, sau đó ba người chúng tôi quay trở lại xe, tiêu thụ đi tiếp về nơi chú giúp tôi thuê trọ. Nhưng chỉ là không ngờ, trước khi chúng tôi trở về khu nhà trọ, chú quay ngoặt xe đưa tôi đi khám. và chủ chiếu ở một bệnh viện tư tận mắt tận tay nghe được bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì mới yên tâm thở phào chỉ là suốt chặng đường ấy tôi đã rất không muốn bản thân chạm phải chị Nguyệt nhưng mà không thể không chạm khi chị ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu lộ rõ dành cho tôi bắt đầu dùng cái nhìn ghen ghét ấy liếc tôi cảnh cáo lô xe lại trước cửa chính của gia đình cho thuê nhà trọ cũng là lúc đồng hồ chỉ 7 rưỡi tối chú cùng với cô Nguyệt du tôi lần nữa thu dọn đồ đạc và bên trong phòng chú đã thuê cho tôi mấy ngày trước cái phòng này so với căn phòng ở chú cũ chỉ lớn hơn rộng hơn sạch sẽ, sẽ thoáng mát hơn nhiều nói đi nói lại là chẳng có điểm nào để chê cơ gọn đồ và chiếc tủ nhựa được kê ở góc phòng cô Nguyệt có lẽ vì không chịu được mùi xịt phòng rẻ tiền nên đã đi ra ngoài trước cả chú vẫn đứng lại với tôi, lên tiếng xặn dò. "Ngọc, nơi này an ninh rất tứ an toàn, thêm nữa nhà bác chủ nhà cũng ở cạnh đây, nên cháu không phải lo lắng hay sợ sệt điều gì đâu. Có chuyện gì thì gọi điện cho chú, cơ quan ngay đây, nên chú sẽ sang giải quyết, nhớ nhé." Nói xong, chú lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại vẫn còn mới tinh đưa cho tôi. Đến nước này thì tôi chẳng thể tỏ ra nghe lời được nữa, bướng bỉnh lắc đầu. cháu không lấy đâu chú đừng đưa cho cháu cháu làm gì mà phải cần tới điện thoại đâu cháu cầm lấy cầm lấy để liên lạc với chú hoặc với cô nguyệt khi gặp chuyện chứ chất lời từ chối của tôi chú vẫn không có ý định bỏ xuống vẫn kiên quyết nhét chiếc điện thoại vào tay tôi chạm từng ngón tay của mình vào tôi nói thật khoảnh khắc ấy trái tim tôi lần nữa loạn nhịp vì chú lần nữa lại không nghe theo lý trí của mình bắt đầu như người đóng băng khoảng cách gửi nhau hơi thở nóng ống của chú phải lên da thịt tôi khiến tôi gai người dù mình xuất hiện cảm giác nho nhói nơi trái tim đập trong lồng ngực tôi chỉ biết đưa mắt nhìn chú với bao nhiêu cảm xúc và chú cũng đứng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu chẳng rõ tâm tư suốt cuộc như thế nào tôi nhớ lại lời lao nói hồi nãy lao nói với chú Là chú biết tình cảm của tôi dành cho chú Nhưng vẫn cố tình coi như không biết gì Mà dù đã cố gắng lắm để không nghĩ đến Nhưng đến cùng tôi vẫn chẳng thể Vẫn để lòng đeo lên một nỗi buồn sâu nặng Thật ra tôi không sợ chú Vì có đáp lại hay không là việc của chú Tôi đâu có quyền Tôi chỉ buồn Buồn vì chú biết tôi yêu chú Sao chú không chọn cách xa lánh tôi đi Để tôi hết hy vọng Mà cứ quan tâm đến tôi làm gì Cứ gần gần rồi lại xa Vô tình khiến trái tim tôi thêm tan nát Năm 13 tuổi Chú cứu tôi khỏi biết giới Trung Quốc Đưa tôi về nước Cũng chính năm đó Lòng tôi đã khắc sâu hình bóng Của một người chiến sĩ công an Tôi bắt đầu quý công an từ đó Và tôi ước bản thân mình lớn lên Sẽ được như chú, như cô Huyệt Rồi tôi cố học Cố phủi đầu vào những con chữ con số Chỉ mong thực hiện được ước mơ Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi thứ đều khiến tôi thất vọng đến đau lòng. Lớn lên rồi, tôi mới biết được tôi là một kẻ mang tiền án tiền sự trong người thì sao có thể thực hiện cái ước mơ làm công an được chứ? Cũng như cô Nguyệt nói hồi sáng nói tôi đừng giao du với tội phạm rồi ảnh hưởng tới chú và cô ấy. Thế tôi không phải là tội phạm ư? Lời nói có ý như vậy tôi sao không hiểu ra được cơ chứ? Tôi sao không biết được cơ chứ? Những lời chú quan tâm tôi, tuy bình thường, nhưng lại chẳng hát gì kinh châm đâm vào tim tôi, khiến tôi thật sự chỉ muốn há quỷ. Cuối cùng, chỉ có thể bật ra tiếng nói ngẹn ngẹn nơi cổ họng. Cháu không sao, chú cầm điện thoại chú về đi. Tiền phòng chú cũng để cháu tự trả. Cháu cần tiền nên chú không cần phải bận tâm đâu. Với cả, nơi này an toàn rồi, chú cũng đừng đến tìm cháu nữa. Không công nguyện sẽ buồn đấy. Dù sao mọi chuyện cũng từ cháu mà ra. Chú thấy tôi nói vậy Thì bỗng dưng nhiều hải Giọng cất lên lại đi vài phần Cháu nói cái gì Cháu nói lại cho chú xem Sao tự dưng cháu sở chứng thế hả Cháu lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu Cháu không muốn nhận đồ của chú Mà dù sợ Nhưng tôi vẫn cường quyết ngẩng đầu Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của chú Cô chủ yếu chỉ muốn chú biết rằng Tôi thật sự không muốn chú quan tâm Kiểu như thế hải nữa Còn chú thì thấy tôi như vậy Lại tỏ ra không hài lòng rồi tức giận Vừa khiến chị Nguyệt hiểu lầm tôi Lại vừa khiến tôi mơ hồ Chìm đắm chẳng kiếm được lối ra Đúng lúc này chị Nguyệt nghe điện thoại xong Cũng đi vào Háng giọng một tiếng thở lớn Rồi rất tự nhiên đi về phía chú Qua lều khều tay như hồi chiều Nói Vì về thôi anh Bà mẹ vừa gọi điện tới bảo với em là Thằng Nam vừa mới xuống sân bay Bảo anh qua nhà chơi rồi ăn cơm luôn thở vào trước câu nói của chị nguyệt tôi cũng gật đầu lia lịa rủ chú cùng với chị ấy sửa đi như sự thật lại không ai ngờ tới thử rằng chú không hề đi với chị ấy mà cất xạo nói em bảo với hai bác là tối nay anh bệnh không tới được nhá. em cầm lấy chìa khóa xe về trước đi mai đi đến cơ quan cho anh cũng được chị nguyệt nhíu mày giọng trách móc anh nói cái gì thế anh bệnh cái gì mà đến nỗi em trai em về mà anh cũng không đến Anh giúp bé Ngọc dọn đồ, em về trước đi Ngày mai anh sẽ qua nhà em sau Câu trả lời của chú Khác hẳn với những gì tôi suy nghĩ Thậm chí tôi không còn tin được rằng Chú lại có thể trả lời chị Nguyệt như vậy Rõ ràng hai người ấy là người yêu Còn chuẩn bị sắp cưới Nhưng cả lúc tôi càng nhìn ra được Tất cả dường như chỉ là giải tạo ra ngoài Cho người khác xem Chứ bên trong họ thật sự chẳng hề hạnh phúc như thế Tất nhiên Dù có thắc mắc đến mấy, tôi vẫn chỉ để nó trong lòng, chẳng hề ho hề một câu gì cho ai biết. Về phần chị huyền lúc này thì khỏi phải nói. Sau khi nghe chú nói xong, chị ấy giận đến suôn người, chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa mà gắt lớn. Anh thôi đi, anh có biết anh đang nói cái gì không hả? Hôm nay em trai em nó về nước, đi thân ba mẹ em mời anh tới nhà chơi, sao anh có thể không tới chứ? Dù gì anh cũng là chồng sóc cưới của em... Hội lễ của chúng ta cũng chỉ đợi qua mỗi tháng nữa là tổ chức. Anh cũng nên biết trách nhiệm của một người con rể là phải nên làm gì chứ. Cơn phẫn nộ của chị Nguyễn lúc này cực lớn. Chị ấy không những không có ý định dừng lại những lời tranh móc của mình, mà còn quay sang nhỉ tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khiến tôi chỉ biết á khẩu chôn chân tại chỗ, không thể lên tiếng nói được gì. Rõ ràng tôi không hề có lên tiếng cười chú ở lại, Cũng không hề gần gũi với chú Nhưng trong mắt chị Nguyệt bây giờ Mọi cư xử khác lạ của chú Đều do tôi gây ra Đều do tôi Nên mọi chuyện mới đi theo chiều hướng xấu như thế này Tôi im lặng không lên tiếng Cứ tưởng chưa cơn thịnh hộ của chị Nguyệt Chú sẽ nghe theo chị ấy đi về Nhưng không Chú vẫn giữ nguyên lập trưởng như thế Quay sang chị ấy phân trần Nguyệt Chuyện không sang được nhà em tí nữa anh sẽ gọi điện xin lỗi hải bác Em cứ về trước đi. Anh điên à? Con bé nó hơn 20 tuổi rồi chưa có phải 14-15 đâu mà anh phải lo lắng cái kiểu như thế. Anh không nhớ anh với nó vừa bị dính phốt gian díu với nhau à? Anh có quan tâm nó thì cũng vừa phải thôi chứ. Hai người xung hô chú cháu nhưng có phải chú cháu sủa thịt trong nhà đâu. Anh bảo sao em có thể làm ngơ nhìn người yêu mình suốt ngày đi lo lắng cho người con gái khác như thế hay sao? Thật ra... Trên những lời nói lớn tiếng của chị Nguyệt Tôi cũng có phần tức giận Nhưng chẳng thể nào phủ nhận được những lời chị ấy nói Thật sự chẳng hề sai chút nào Tôi yêu đơn phương chú Nhìn thấy chú thân mật với chị ấy Lòng đã khó chịu Như bị người khác sát cả cơn muối vào rồi Đảng này Họ lại là người yêu của nhau Là vợ chồng sắp cưới Thì làm gì có ai cao thượng tới mức Tỏ ra không biết gì Làm ngơ trước việc chồng mình quan tâm lo lắng Cho người con gái khác Mà người con gái ấy lại là đứa yêu thầm chồng sóc cưới mình từ lâu. Mọi chuyện từ mình mà ra, tôi dù không muốn mở miệng nhưng đến cùng vẫn là không thể giữ im lặng được nữa, bèn Lý Nhi nói, từ chối sự giúp đỡ của chú. Cô nói đúng đấy, chú đi về đi không muộn, cháu lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu. bởi cái việc sắp xếp đồ này cháu làm được, chú đừng có lo lắng quá. Tôi ngầm ngừng, ngừng một lúc, nghĩ mất vài giây rồi nói tiếp với chú. Cháu biết... Chú giúp đỡ cháu như thế này để vì lời hứa với Dượng và mẹ Nhưng chú thấy đấy Nhà trọ này chú giúp cháu thuê an toàn như vậy Thì cháu có gì nguy hiểm đâu chứ Nghe tôi nói vậy Chú cũng thở dài Dù gật đầu đồng ý Vậy được rồi Thế chú đưa cô Nguyệt về trước đây Cháu nhớ khóa cửa thật kỹ đề nhá Sợ bóng tối thì cứ bậy điện lên tiền điện cũng không đáng bao nhiêu Chú đã hứa với mẹ là quan tâm đến cháu Chú sao có thể bỏ bê được Nói rồi, chú cũng quay người cùng chị Nguyệt rời khỏi căn phòng. Còn tôi thì chỉ biết trôn chân đứng đấy với cảm xúc hụt hẫng trong tim. Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, nhìn theo ánh đèn pha dần thắt ngủm. Tôi mất một lúc mới có thể thoát khỏi bao phướng phẩn chậm chạp, đi lên đóng lại cánh cửa, trở về giường mệt mỏi đến mức nằm vấn xa giường vì chán hẳn. Nhìn chằm chằm vào bóng điện trên trần nhà, đôi mắt tôi dần hoa lên, chẳng thấy rõ nổi được mọi thứ xung quanh phỉ trói. ai sang ấy, thật sống như chú, loa đến mức khiến cho tôi muốn phơi tới nhưng chẳng thể được, vì vui dĩ những điều ấy đâu có thuộc về tôi. Ngủ một giấc, chờ trời, trời đến khẩn sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm vang ẩm trời, cùng với tiếng mưa rải rít ngoài hiên tấp vào mái tôn kêu bụp bùp. Trời tháng 7 là mùa của những cơn mưa lớn cùng với bão bùng, chỉ qua mùa đêm mà đã đẩy nhiệt độ giảm xuống cảm giác se lạnh và ngoài kia. Những con đường cũng trở nên thưa vắng hơn bao giờ hết Ngơ lên nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng Tôi chẳng thể nào ngủ được nữa Nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trên giường Đợi bên ngoài sáng hẳn rồi đi học Nhưng chỉ có điều Càng ngồi chẳng hiểu sao thời gian trôi lại càng lâu Mãi mãi mới chỉ trôi qua 10-20 phút Chẳng biết bao giờ mới đến sáng Một mình trong cái phòng rộng Không có hơi ấm của người thân Không có ai trò chuyện Tôi chỉ biết con mình ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn qua nơi cửa sổ được hé mở. Hình ảnh của tôi lúc này, thời tựa như một con chim lạc lõng không biết đường tìm về, làng thang lạc lối trên những con đường xa lạ. Tôi lôi quyển sổ bí mật từ trong túi đổ ra nhìn, cuốn sổ đời tôi cất kỹ dưới tận đáy. Bên trong đấy đã xuất hiện thêm những hình ảnh khác, đó chính là hình ảnh tôi phát hỏa về chú sau 7 năm gặp lại. chú của tôi so với lúc trước khát rớt nhiều trong chú và từng bước hòa mình vẽ ra tôi chỉ biết nhếch khóe môi kéo lên một nụ cười thê lương đến đau lòng tôi cười cho sự ngu muội của tôi cười vì tôi thất bại cố gắng thế nào vẫn không buông bỏ được chú tôi yêu chú nhưng lại không dám mở miệng vì tôi đâu có cơ hội tôi muốn được ở bên chú thân mật với chú như chị nguyệt nhưng những thứ đó chỉ dám xuất hiện trong suy nghĩ Chứ mọi thứ hiện tại đâu có được như thế đâu. Chẳng biết từ bao giờ chủ đối với tôi lại có ảnh hưởng đến như vậy. Từ bao giờ chú lại chịu giữ hết mọi tình cảm lẫn như lòng của tôi. Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn giả dích đều đều, tiếng sầm xét rền vang xung chuyển mặt đất, làm cho ánh thiện nhập nhằng rồi tát hẳn. Trong phút châu ấy, mọi thứ đều trở nên tối đen như mực. cơn gió lạnh ùa vào làm tôi ít nhiều toàn thân trở nên su dày. Không có ánh sáng, tôi có chút sợ hãi. Mặc dù nhà chủ ở gần ngay đây, nhưng thú thật ở trong căn phòng lớn, chỉ có một mình như lúc này, tôi chẳng thể nào khan dạ nổi Sấm to hơn, gió cũng lớn hơn. Mấy phòng bên cạnh kia có phòng thì người về quê, có phòng thì vẫn ngủ, mà kể việc sự giữ của ông trời. Xung quanh vắng hẳn đến mức đáng sợ. Tôi cố gắng con người cuốn chiếc chăn mỏng quanh mình, đôi mắt nhắm tỉa lại không dám mở ra, cũng khâu dám nhung nhích dù chỉ là một chút. Trưa kia, khi còn ở với vợ chồng Amon, chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể gian giả đến mức như thế. Là vì tôi khi đó nở nớt không biết gì, hay vì tôi nghe quá nhiều câu chuyện ma quỷ của mẹ nên bị ám ảnh Cứ thế, chìm trong suy nghĩ, tôi chẳng hề để ý đến tiếng mở cổng của chủ nhà chính. Đến khi cánh cửa phòng vang lên cầu cầu, kèm theo đó là giọng nói của chú, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Khỏi phải nói trong lòng đã vui sướng đến mức nào. Ngọc, mở cửa ra cho chú. Lúc ấy, tôi chẳng còn suy nghĩ đời sỉ nữa, liền lao nhanh ra mở cửa. Cô chẳng suy nghĩ đến việc tại sao chú lại đến tìm tôi giờ này. Tôi chỉ biết ngay bây giờ tôi cần chú ở bên, tôi cần chú bên tôi như vậy là đủ rồi. Cửa mở ra bóng đêm túi mịt Nên tôi vẫn chẳng nhìn thấy mà chú Chỉ thấy chú sụt soạt dường như là đang cởi chiếc áo mưa khỏi Đến khi vào phòng Chú ấn đèn điện thoại lên Có ánh sáng tôi mới lờ mờ nhìn thấy Đầu chú ướt đẫm ra xinh nước Còn quần áo may quá cũng chưa bị vỉa gì Với lấy chiếc khăn sạch sẽ Để ngay trên đầu giường Tôi đưa cho chú rồi nói Chú lau đầu đi không sẽ bị ốm đấy Chú quay sang nhìn tôi dưới cái ánh đèn mờ mờ, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm nhận cái nhìn đấy của chú đầy ngạc nhiên, xen lẫn vui vẻ. Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, tôi cũng chẳng dám chắc lời ấy là đúng. Có lẽ là do tôi yêu chú điên cuồng quá rồi, nên mới có thể ảo tưởng ra được những điều phi ly ấy. Chứ người chú thương là chị Nguyệt, chứ đâu phải tôi đâu. Chú cảm ơn nhé, mà cháu hỏi đây có thể sợ sệt hay gì không? Tôi sợt mình bởi câu hỏi của chú, vội luống cuồng đáp lại. Cháu, cháu không sao đâu, chỗ này rộng và đông người như vậy. Lại có bà chủ chọ nghe đây, nên cháu sao có thể sợ được chứ? Không sợ mà khóc đến đỏ ửng đôi mắt lên như thế kia hả? Không sợ mà lúc nhìn thấy chú, mặt mẻ tai mét như xác chết ấy. Cái không sợ của cháu nhiều lắm. Bị chú phải trần, tôi chủ già đưa lên trên mặt. Của lúc ấy, chú cũng đưa những ngón tay thoát dài của mình lướt trên mặt tôi lau nước mắt. thành ra có chút đụng chạm mà không ai ngờ trước được. Da của chú vẫn còn lạnh. Có lẽ là vì đi mưa, chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi làm người tôi run lên một cái thật nhẹ. Chẳng biết phản ứng như thế nào. Ánh đèn điện thoại trong căn phòng vẫn tối mở heo hát, sao rõ khoảng cách của tôi với chú. Gần nhau chỉ vài tấc gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của chú phả vào từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của mình. Chú cũng nhìn tôi. Tôi cũng nhỉ chú, chẳng hiểu ma đưa quỷ dẫn như thế nào, tôi lại chậm chậm khẽ nhắm đôi mắt mình. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn tồn tại duy nhất hai chữ chờ đợi. Chờ đợi một điều mà tôi chẳng dám nghĩ nó sẽ thành sự thật. Như rồi, mọi thứ xảy ra ngay sau đó lại khiến tôi không thể nào tin được vào cảm nhận của mình, tin vào đôi mắt của mình nữa. Khi mà cả người tôi, bậu rừng bị chú ôm lấy siết chặt trong lòng ngực của mình, đôi môi theo đó cũng bị đôi môi chú phủ xuống chiếm toàn. Một tay chú giữ chặt lấy gáy tôi, để tôi không cựa quậy. Một tay giữ lấy cảm tôi, e tôi ngở lên, để cả hai càng gần hơn chút nữa. Đôi môi chú nhẹ nhàng mơn trớn, càn mút môi tôi. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau dần cả lúc càng mãi liệt như sóng nước ngoài khơi, làm tôi chỉ biết chơi với xe trong men tình đáng sợ. cả lúc cả buổi vây lấy mình, tôi khi đó chẳng còn suy nghĩ nào hết, chẳng còn đủ tỉnh táo mà đẩy chú ra, hai tay cũng chẳng còn buông thong nữa mà cũng vò lên ô trả lấy bảo lưng to lớn của chú, vụ về đáp lại. trong tôi lúc này cái gì mà tội phạm với công an, cái gì mà cháu gái với chú, vợ sóc cưới, đều bị tôi vứt hết ra sau đầu, chẳng còn lý trí mà nhớ được chút nào hết. tôi yêu chú. Tôi đã chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu lần trong mơ, không biết bao nhiêu lần mỗi khi ở cạnh chú rồi. Biết là sai trái, nhưng tôi không cưỡng lại được. Kể cả việc tôi không biết tại sao chú lại mất khống chế bản thân mình mà hôn tôi. Tôi cũng hả kệ, tôi chẳng cần biết lý do đấy là gì hết. Chẳng phải người đời họ nói, yêu vào là bản thân chẳng còn là chính mình nữa hay sao? Vậy thì cứ để tôi mất đi chính mình một lần này thôi. Để tôi trẩm luân trong tội lỗi một lần này thôi. Tiếng kim đồng hồ vẫn tinh thác kêu đều trong không gian yên áng. Tôi chẳng nhớ nổi tôi với chú đã duy trì nụ hôn đó bao lâu. Tôi chỉ nhớ được rằng lúc chú buông tôi ra, tôi phải giữ cả người mình và chú mới không để bản thân bị ngã quỵ xuống. Cả người tôi nóng bừng, nhiệt độ rào xuống xe lạnh. mà người tôi vẫn xuất hiện lâm tấm những tầng mồ hôi mỏng, hởi thở hỗn loạn liên tủ phả lên lồng ngực san chắc và thơm mát trước mặt. Thậm chí, tôi còn chẳng dám ngở đầu lên nhìn chú sau đó, vì tôi sợ, tôi cũng chẳng biết phải nên nói với chú điều gì, nào với chú như thế nào. Chú cứ đứng thế ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt thơm mùi xả chanh của tôi. Chẳng nói năng điều gì, càng khiến tôi thêm ngược. Thời gian cứ vậy trôi đi, chú im lặng khá lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi tôi, "Ngọc, cháu nghĩ gì thế?" Giọng chú rất nhỏ, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, trầm nhưng ấm áp, làm trái tim tôi không tự chủ được lại run lên từng hồi. Tôi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng đến cuối lại nhận ra, tôi chẳng thể trốn tránh được nữa rồi, đành phải lì nhí đáp lại, "Cháu, cháu không biết cháu đang nghĩ gì cả, cháu rồi lắm chú ạ." Nghe được câu trả lời của tôi Chú bật cười vũ nhẹ lên đầu tôi mấy cái Giọng cương chiều nói Đồ ngốc, không biết thì thôi Đừng nghĩ nữa, cứ để nhầm nhàng như thế này cũng được Đỡ mệt người hơn phải không Kỳ thật, những lời tôi nói đều là thật lòng óc tôi trông giống chẳng nghĩ được gì Nên không thể trả lời được câu hỏi của chú Nhưng nghe chú nói Cứ để mọi chuyện nhầm nhàng như lúc này Tôi thật chẳng biết phải làm sao Bởi vì tôi không muốn bản thân mình làm kẻ thứ ba phá đi hạnh phúc của chú với chị Nguyệt sắp xây dựng. Vì thế chỉ có thể nhẹ gởi đầu. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ quên đi chuyện vừa nãy. Cháu không nghĩ đâu chú hạ. Nói rồi, tôi vô lòng cánh tay ôm chú, rửa khỏi lồng ngực của chú. Lúc ảnh mắt chạm với cái nhìn chằm chằm của chú thì chỉ biết miên cưỡng cười buồn một cái. Cũng đã được thân mật với chú rồi, nhưng sao cả lúc. Tôi càng thao lam như thế này Cả lúc càng muốn bản thân có nhiều hơn nữa như thế này Không được, không được Nghĩ đến điều ấy Tôi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không hay đó Đã định lên tiếng cất lời nói với chú về chuyện hồi nãy Thì chú đã nhanh hơn, cất lời Ngọc, ý tôi không phải như thế Chú nói đến đây Vội đưa bàn tay cầm lấy tay tôi định nói tiếp Thì bỗng dừng chút điện thoại đổ lên tưởng hồi liên tục chẳng cần nhìn chúng tôi cũng biết là ai khỏi tới khoảnh khắc đó tiếng chuông đã thành công pha vỡ đi bức tường mờ ám giữa tôi với chú thành công lấy lại lý trí của tôi thành công để tôi nhận ra rằng mọi chuyện hồi nãy chỉ là do mất kiểm soát nên đã vội vàng lùi lại lúng túng chú chú nghe điện thoại đi chú cho cùng huyền gọi chú đấy tôi không dám nhìn chú nên cứ cúi khảm mà xuống mười đầu ngón tay làm trả lấy phản áo đến nhăn nhúm Tưởng chừng chỉ cần hơi dùng sức chút nữa thôi là nó sẽ rách tỏa ra thành tưởng mảnh. Tôi chỉ biết đứng trong bóng tối nơi cạnh giường đế thở cũng chẳng dám thở mạnh Chỉ vì sợ khi chú nhớt máy, cô Nguyệt sẽ nghe thấy Lúc ấy, hãy chẳng phải bản thân mình lại gây ra cho họ những muộn phiền rắc rối hay sao? Tiếng chuông vẫn kêu đều, chú thì lại dường như không có ý định nghe Điều ấy cả lúc càng khiến cho tôi thêm khó hiểu Còn đã định ngừng đầu nói với chú trả lời đi Thì ngay lập tức Trông thì chú ấn ngách kết nối của gọi Không nói không rằng Tiến lên ôm lấy mặt tôi e đôi môi mình xuống lần nữa Nỗi hôn lời này còn mạnh bạo hơn cuồng dã hơn, chiếm đoạt hơn Tưởng chừng chỉ muốn nuốt gọn tôi Vào trong lòng của mình Chú ôn tôi rất chặt từng bước, từng bước Em xa tôi vào tường Không cho tôi có một cơ hội phản kháng Hay mở miệng nào hết Bàn tay to lớn của chú nắm chặt lấy eo tôi, dọa môi hỏa vào nhau, lưỡi cuốn vào nhau. Tưởng chút, tưởng chút khiến trái tim tôi lở nữa trở nên mềm nhũn, khiến lý trí tôi lu mờ. Chú không hút thuốc nên miệng chú rơi thơm, chẳng hề có mùi. Đồ môi cũng mềm, làm tôi cản thêm trao đảo xài trong mê tình chẳng tìm được lối thoát. Trong bóng tối lợ mờ đứa hai ra bởi ánh đèn điện thoại, tôi với chú điên cuồng quên đi hết mọi rào cản. Điên cuồng trao nhau như cái ôm siết chặt. Điên cuồng trở luôn vào nội hôn ưỡn hát mời gọi, chẳng ai muốn dừng một chút nào. Tôi không biết tôi với chú đã như vậy bao lâu. Tôi chỉ biết rằng đến khi có thiện, căn phòng trở nên bừng sáng, chú mới nhẹ buông tôi ra. Nhưng không có buông hẳn màu gục đầu xuống cổ tôi, mũi từng tấc ra thịt, thở dốc kìm nén. Chúng tôi không muốn ai nói với nhau một câu gì, cứ mặc kệ thời gian trôi đi từng giây từng phút. Trên giường, điện thoại vẫn nhấp nháy của gọi đến của công huyệt. Một lần, hai lần, ba bốn lần sổ thắt ngấm. phù chốc trả lại không gian yên đắng cho căn phòng. Ngoài kia, mưa vẫn xả xích rơi. sấm vẫn ầm ầm rền vang cả một vùng trời. Những thị chớp nhợp nhàng lóe sáng đối với tôi lúc này cũng chẳng còn sợ hãi. Tất cả cũng chỉ vì một điều tôi hiện tại có chú ở bên. Ngọc Chú lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng bủa vây lấy chúng tôi, nhẹ giọng gọi tên tôi đầy yêu thương. Dẫu chẳng biết sẽ đi về đến đâu, nhưng lúc này thật sự tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến mức nước mắt cũng chảy ra ướt trên khuôn mặt, chỉ biết gật đầu nói trong tiếng nức ngẹt, chẳng hiểu sao lại nói hết ra nỗi lòng của mình. Chú, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này, sao lại như thế này hả chú? Chú là chú của cháu, là chồng sóc cưới của cô Nguyệt, Sao chú với cháu lại có thể xảy ra cái chuyện hồi nãy sao chú nghe được câu hỏi của tôi chú im lặng rồi một lúc sau đó cúi xuống nhìn vào đôi mắt của tôi không đưa tay lao lại như mọi lần mà là dùng miệng hôn lên đó nói Ngọc chuyện đó chú cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình ít gặp nhau đi một chút chỉ cần bản thân đừng nói chuyện với cháu nữa thì nhất định chú sẽ trở lại là con người của chú trước kia nhưng cháu biết không So với suy nghĩ đó, tự mình trải qua lại thật sự rất khó chịu, rất đau đớn, mệt mỏi. Nói đến đây, chú trở sự lại phía bên ngoài kia đã bắt xuất hiện tiếng nói thì thầm cùng với cửa đùa của các phòng bên cạnh. Đến khi họ đi xa rồi, chú mới quay người phút nhẹ lên mài tóc của tôi, nói tiếp. Bảy năm tôi không xuất hiện, nhưng tôi vẫn âm thầm nhìn cháu lớn lên, âm thầm nuôi dưỡng yêu thương từ lúc nào không biết. Tôi phướng Nguyễn, thật sự không giống như cháu nghĩ đâu. Có một số chuyện tôi không thể nói ra Nhưng hãy tin tôi Tôi chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho cháu Từng câu từng chữ chú nói Tôi đều nghe rõ hết Không thiếu sót một từ nào Vốn dĩ đã muốn vui Cuối cùng lại chẳng thể nào vui nổi Tôi yêu chú Tôi không phủ nhận điều ấy Chú cũng thừa nhận Chú có cảm giác với tôi Nhưng như thế thì đã sao Như thế giải quyết được gì chứ Tôi với chú cụ đâu có đến được với nhau Chúng tôi cũng đâu có thể yêu nhau công khai Chú vẫn đi bê chị Nguyệt Họ vẫn là đồng nghiệp và là chồng sắp cưới Còn tôi vẫn chẳng là gì hết Cỏ chăng họ cũng gàn ghét tôi với cái tên Người thứ ba, kẻ giật chồng Tôi ngước lên nhìn chú Cảm xúc chẳng thể kìm được Sau những suy nghĩ vẩn vơ ấy tay chân luống cuống sức thoát hỏi vòng tay đang ôm lấy mình Cô lấy lại giọng bình tĩnh nhất có thể Nói trong tiếng nước nghẹn chú chuyện đó chuyện hồi nãy chào với chú coi như chưa hề xảy ra đi coi như nó không hề tồn tại đi có được không hả chú nói ra mấy tử này trái tim tôi đau lắm thật sự rất đau nhưng tôi bắt buộc phải nói không phải vì tôi sợ tôi bị người khác nói là người thứ ba tôi sợ chị Nguyễn ghét tôi mà tôi sợ sự nghiệp của chú vì tôi mà ảnh hưởng bởi vì tôi vẫn không quên và chưa bao giờ quên tôi là một người vẫn đeo trên người tiền án tiền sự là một người cho dù bảy năm qua đi vẫn nằm trong tủ ngắm của bộ công an tôi đủ hiểu biết để hiểu những lời chú nói bảy năm qua chú không xuất hiện trước mặt tôi nhưng chú vẫn âm thầm theo dõi và quan sát tôi xem tôi có lầm lỡ xa vào tệ nạn hay không chỉ là số phận trời trêu biên chú với tôi từ mối quan hệ tội phạm và công an thành bì nhau từ lúc nào không rõ yêu nhau từ lúc nào không hay, rồi đến bây giờ khi không thể nào giấu được nữa, chúng tôi mới vỡ lẽ ra hết mọi chuyện, mới hiểu rõ được lòng của nhau. Trước những lời tôi nói, chú vẫn giữ im lặng, không có ý định trả lời hay gì khác. Còn tôi thì lại chẳng thể điềm tĩnh được như chú, vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ, chủ yếu là những lời ép e chú quên đi mình, rõ ràng là yêu, nhiều lại không dám yêu, rõ ràng là đau lắm. như vẫn cố tỏ ra không có gì. Tôi thật sự thất bại quá. Chú về đi. Không cô Nguyệt tìm đến đây. Thì mọi chuyện sẽ rối tung lên đấy. Dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi. Đừng để mọi chuyện vì cháu mà đổ bể. Cháu cháu không thích điều đó chút nào. Tôi vừa xước lời. Bả vai là bị chú bóp lời siết chặt, Cảm tưởng như tưởng khớp xương. Có thể vỡ vụn ngay trong tít tắc. Chú gằn thấp giọng trong giận dữ. Ngọc. Cháu không hiểu hay cố tình không hiểu những gì tôi vừa nói. Nếu cháu không hiểu thì để tôi nói lại cho cháu lẫn nữa. Người tôi yêu là cháu, người tôi muốn ở bên cũng là cháu, chứ không phải là huyệt. Không. Tôi dồn hết sức vùng vẫy khỏi chú. nếu mắt trong phút chốc đã dặn ruộn đẩy trên gò má hao gầy, la đầu thật mạnh. Cháu không muốn ở bên chú, cháu không yêu chú, người cháu yêu không phải là chú. giờ phút đó nói ra những lời nói ấy tin tôi đau lắm lòng xiết lại như có trăm nghìn con kiến lửa thì nhau trên chúc cán tưởng miếng tưởng miếng tôi muốn bên chú nhưng tôi không thể vì nếu chú yêu tôi thì sự nghiệp của chú nhất định sẽ phải dừng lại chú nhất định sẽ phải đổi nghề màu áo ấy công việc ấy là điều chú tự hào nhất tôi sao có thể nhẫn tâm cơ chứ sao có thể chỉ vì bản thân mà không nghĩ tới tôi lùi người cách súng một khoảng chú lại vội vàng muốn đưa tay ôm lấy tôi nhưng vì từng lời nói vô tình mà tôi vừa nói nên lời này đến giữa chừng chú đã khử lại khỏe môi kéo lên nụ cười đáng ngát hỏi lại tôi những lời cháu nói là thời sao ngọc cháu thật sự không hề có tình cảm gì với tôi đúng không thật sự không hề yêu tôi đúng không đúng cháu không yêu chú người cháu yêu là người khác được rồi đúng như ý cháu nhưng chuyện hồi nãy Tôi nhất coi như nó chưa hề xảy ra, coi như chưa từng tồn tại. Cháu không yêu tôi cũng không sao, tôi không ép cháu phải lựa chọn. Chỉ có điều... Chú quay người nhìn tôi, môi mím lại trầm tư suy nghĩ, rồi sau cùng nói tiếp. Mà thôi bỏ đi, những điều ấy cũng không quan trọng nhiều lắm. Nói xong với tôi, chú lúc này mới đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình nhét vào túi áo. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài... mặc cho trời vẫn còn mưa lớn và chưa sáng hẳn sớm chớp ầm ầm mưa vẫn to đến mức ta vào xa thịt đến lại buốt dưới ánh thèn những con đường nước đá dâng cao đến tận đầu gối nhìn đi nhìn lại vẫn biết lúc này di chuyển thì vô cùng nguy hiểm vậy mà người đàn ông trước mặt vẫn có ý thị đi điều ấy làm tôi chẳng hề chịu được những lo lắng trong lòng nên vội kéo tay chú lại ngập ngừng chú trời mưa lớn lắm chú ở lại đi đợi nơ rút rồi hãy về Chú ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, muốn mất máy, muốn nói gì đó, nhưng đến cùng lại làng tránh. Không sao, cơ quan ngay đây, tôi ra cơ quan luôn, chứ không trở về nhà, cháu đừng lo lắng quá. Nhưng... Tôi chưa kịp nói xong, chú đã mặc áo mưa chỉnh tề, sau đó tháo đôi giày với tất của mình cầm trên tay lội xuống sỏng nước lạnh, từng bước lặng lẽ đi rời khỏi cổng. Trước khi đi vẫn không quên nhỏ nhẹ nói với tôi một câu rằng, cháu vào nhà đi không lạnh. nhìn theo hình bóng ấy tôi bơ giác nhớ lại thời gian mấy chục phút trước lúc chú đến tìm tôi tôi phỉ vui mừng quá nên chẳng để ý đến ống quần chú ẩm ướt vì trời tối nên cũng chẳng biết nước dâng cao đến tận lúc này tôi nhận ra sự thật thì chú cũng khuất dạng sau bức tường cao lớn của chủ nhà mất rồi lặng lẽ lội bình đi dưới cơn mưa tầm tã lúc ấy tôi đã có suy nghĩ muốn đuổi theo chú muốn ô chú thở chặt để bảo với chú rằng Tôi yêu chú, tôi cũng yêu chú nhiều lắm Chẳng hề khác gì chú yêu tôi đâu Nhưng rồi tôi lại không làm được Vì như thế thì chính tôi sẽ hại chú mất Hại chú mất việc Hại chú bị mọi người chỉ trích vì cưới cô huyệt Tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn chú như thế được Thần người đứng đó rơi lâu Đến khi cả ông tay áo bị mưa hát vào ướt sũng Tôi mới quay người đi vào trong phòng thay quần áo Đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng Nhưng vì thời tiết mưa bão Nên bên ngoài vẫn âm u chẳng có chút ánh sáng nào Nước lại chưa rút Nên mọi người cũng cứ ngồi lì ở trong phòng Chẳng ai đi ra ngoài Đến anh chủ nhà cũng không thấy đi xuống Nhắc nhở mọi người thù dọn đổ đạc Mưa lớn kéo dài cả ngày Nước cũng chẳng rút Mà vẫn dâng cao hơn Tôi đến cùng vẫn là tự cho mình cái cơ nghỉ học Cả ngày chỉ ngồi lì trong phòng không đi đâu Mới cuốn phải tập Mấy bươi chay vé để tôi lôi ra trải đầy trên giường Nhưng chẳng hiểu sao nhìn chúng Tôi lại không còn hứng thú Còn tỉnh táo để mà làm Để mà vùi đầu vào Ngày hôm sau mười thạch, nâu rút Tôi cũng mệt mỏi từng bước tới trường Sau mấy ngày nghỉ không phép Lúc vừa đặt chân vào lớp Cũng giống như lần trước Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt Không thể ngờ được Chỉ có điều lần này là họ biết tôi bị hiểu lầm Nên chẳng ai mở miệng ra hay khi bác gì khác. Cải Nhung cũng nằm trong số đó, cũng không mở lời với tôi, cho đến khi tôi trở về bàn ngồi, nó mới len men đổi chỗ cho một bạn nam ngồi cạnh tôi, lý nhí xin lỗi. Ngọc, bà còn giận tôi à? Tôi xin lỗi bà, thật ra tôi cũng muốn lên tiếng bênh bà, nhưng mà bà thấy đấy, dư luận đâu như vậy, mình tôi sao có thể... Tôi lắc đầu đáp trả Cảnh Nhung, vẻ mà tỏ ý không quan tâm, nhưng thực chất lại quan tâm nhiều lắm. Vì nếu không quan tâm, tôi sao có thể ngâm nghĩ những lời nó vừa nói cười chứ? Chỉ là tôi cũng thấy bản thân mình thật buồn cười. Tôi với nó cũng đâu được coi là bạn thân. Có coi cũng chỉ là tôi coi nó, chứ nó có coi tôi hay không thì ai mà biết được. Tôi sợ nó không bênh tôi, sợ nó để tôi chịu trận. Nhưng lý do gì để nó bênh tôi đây? Nó nói đúng, dư luận đáng sợ như vậy. Nó bênh tôi, rồi nó cũng bị như tôi thì tôi có giúp được nó không? tên như là tôi chẳng thể giúp được nó rồi không đâu tôi giận gì bà đâu cơ chứ bà nói đúng chưa có sai tí nào đâu bỏ đi đừng nghĩ để nó nữa nhá kẻ nhung thấy tôi nói vậy thì cười nhẹ chẳng còn e rè như hồi nay nữa mà rất tự nhiên ôm lấy tay tôi nói tiếp ngọc thế bà với ông chú kia là chú cháu thời à tôi nhíu mày quay sang hỏi nhung bà nghe ở đâu cái thông tin này thế kẻ nhung sửng sốt Nói lôi chiếc điện thoại của nó ra đưa trước mặt tôi. Lướt lướt một hồi, dù dừng lại cái trang mà phốt tôi về tấm hành đời trước. Vẫn là bài đó, nhưng mà dòng trạng thái đã được thay đổi bằng một đoạn giải thích nói. Tôi với chú với cô Nguyệt, thật sự không hề có xích mít. Và tôi cũng là cháu gái của chú, nên mong mọi người xem hạnh tay để giải oan cho tôi. À ừ, đối là chú cháu, họ hàng xa ở dưới quê. Tôi miền cưỡng nở nụ cười đáp trả nhung. Sau đó tiếp tục trúi đầu với bài học suốt mấy ngày tôi bỏ dở Mà kệ nó có hỏi thêm những điều khác cũng không mở miệng. Đến cuối cùng, thấy tôi không có ý định trả lời. Nên nhung cũng không có lẻ nhải hỏi nhiều nữa. để im lặng trả lại yên bình cho đôi tay của tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, mang tiếng nhà trò gần khu bộ công an. Như tôi với chú vẫn không gặp lại nhau kể từ đêm mưa hôm ấy. Cũng không có nhìn thấy công huyệt nên tâm tôi cũng thêm đeo gánh nặng. tháng bảy đi qua, tháng tám cũng tới, cả tháng mà chú ấy với Công Nguyệt chuẩn bị làm đám cưới, có lẽ họ tất bật với công việc mới khay lắm, nên đâu còn thời gian như trước đi làm nhiệm vụ đâu. Chính vì thế, tôi không gặp họ cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là sao tim tôi lại đau đớn như thế này, rõ ràng quyết định ở tôi, rõ ràng tôi là người từ chối. Cứ đứng thẫn người ở bên kia đường nhìn vào trụ sở bộ công an, tôi chẳng biết mình đã đứng từ bao lâu. Tôi chỉ biết rằng lưu tôi chuẩn bị quay người cũng là lúc chú với cô Nguyệt đi từ bên trong đi ra. Bọn họ vẫn khoan tay nhau như lần trước, vẫn rất là đẹp đôi. Lúc nhìn thấy chú với cô Nguyệt, cảm xúc của tôi khi ấy chỉ tồn tại duy nhất 4 từ, đau thầu tâm can. Còn đau có lẽ lớn nhất từ trước đến nay tôi phải chịu. Tôi nhìn họ, thấy họ vẫn đi bê nhau, họ vẫn làm việc của nhau. Đã vậy trong hết tất cả mọi người Bọn họ mới là một đôi tiên đồng ngọc nữ Thì thử hỏi tôi còn lý do gì Để có thể bước lên được với chú cơ chứ Bước lên để hại chú Để người ta cười nhạo mình hư Sao lần nào tôi gặp lại em Cũng thấy em trở vật Chẳng khác gì một cái xác chết vậy Đứng dưới trời mưa nhìn người ta tỉnh tứ Em thấy mình là siêu nhân Nên không sợ bị ốm chứ gì Bên tai vòng lên giọng nói trầm trầm Tôi vội quay người nhìn sang Đôi lúc chạm phải cái nhìn của Long thì trổ dạ Chẳng biết phải nói như thế nào Nửa tháng không gặp Anh ta vẫn là cái điều bộ bất cần ấy Vẫn bộ quần áo gió với giải thể thao Trên tay cầm một chiếc ô tre gần hết sang tôi ngăn những hạt mưa bay Không cho chúng táp vào người tôi nữa Anh ấy là người luôn xuất hiện những lúc tôi chật vật nhất Là người kéo tôi khỏi ra những ô mê trầm luân không lối thoát Cho dù tôi có lạnh hạt ra sao Vẫn không một lời trách móc Này, em sao vậy? Không có gì để nói à? Mà cứ nhìn chằm chằm tôi như thế hả? Lòng thấy tôi không trả lời Thì lần nữa lên tiếng thành công kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Trở về tử tại Mê nở nụ cười miên cưỡng đáp trả Không, tôi không sao Mà anh đi đâu đây? Đứng ở chỗ này anh không sợ Nói đến đây tôi giữ mình sửa lại Vì biết mình đã bị hớ Đôi mắt không khỏi đưa lên nhỉ lè xem Lòng có phản ứng tức giận hay không Cũng may là thái độ của anh ta vẫn bình thường, không tỏ ra không quan tâm. Chứ nếu anh ta thực sự quan tâm thì có lẽ tôi đã không còn yên bình đứng ở đây rồi. Thật ra tôi vẫn không quên lời Cung Nguyễn nói. Lòng chính là người nằm trong tàu ngắm của công an. Cho nên mới hỏi anh ta như vậy. Chỉ là không dám nói thẳng nên mới ngập ngừng, ngừng bỏ dở thế thôi. Sự nói thẳng ra anh ta lại không thích hoặc tự ái thì sao? Thế nhưng những điều tôi lo lắng ấy sau đó chẳng hề xảy ra khi mà Long không những không thức giận và tư ái. Thậm chí anh ta còn cười cười như vừa nghe một câu chuyện hài. Đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía trụ sở chẳng rõ tâm tư ra sao. Rồi ngay sau đấy anh ta liền kéo tôi đi thẳng. tôi nhiên là không quên đáp lại tôi. Sợ gì chứ? Theo dõi thì đã sao? Khi nào có tất cả chứng cứ kết tội thì tôi mới sợ. Còn chưa có Thì tôi vẫn là một người bình thường giống như em thôi Hay là em sợ tôi lây vạ cho em Nên mới để phòng tôi như thế Giọng nói của Long nghe qua Cũng biết nó mà theo bao nhiêu ý cười lẫn chiêu trọc Khiến tôi chẳng thể nào buồn bực được nữa Mà cũng phải bật cười theo Lát đầu Không, thật ra tôi cũng đã từng trải qua rồi Có gì mà phải sợ cơ chứ Cố lắm chỉ là hơi khó chịu một chút Khi làm việc gì cũng phải ngó nghiêng Suy nghĩ xem có bị cấm không cấm ai cấm em chẳng ai có quyền cấm em hết nên em thích làm cái gì thì cứ làm vì gì phải sợ đi bây giờ em muốn đi đâu tôi sẽ dẫn em đi để xem bố coi thằng nào ra đây cấm được tôi lòng tiền lên chạy tôi lại tưởng câu anh ta nói ra để tức giận phẫn hộ nhưng cũng để quan tâm làm tôi chẳng thể nhịn được nữa mà bật cười thật lớn nụ cười pha ra từ đáy lòng chứ chẳng phải là miên cưỡng như hồi nãy. trải tim đã bớt nghẹn hơn đáy lòng trong phu chốc cũng hạ xuống được nỗi buồn không tên kia khi nghĩ về chú với cô Huyệt tôi chẳng còn thấy trông giống nữa nên cũng hỏa theo vừa long được vậy anh đưa tôi đi uống bia đi tôi thật sự muốn uống thêm một lần nữa em uống được không đấy hay lại xe khớt như hôm nào nói năng lộn xộn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá mà này tôi nói em nghe cụ mày tôi là người tốt nên không có ý đồ gì với con bé nhà quê như em Chứ người khác là em bị chúng nó thịt luôn rồi đấy Bị lòng lên mặt trách móc Tôi cũng nhận ra bản thân mình sai thật Khi lần đó lại buông thả bản thân như thế Nhưng chẳng phải mọi chuyện cũng không sao rồi sao Tôi cũng đâu phải là không rút kinh nghiệm Được rồi, được rồi Anh thôi thiền quá đấy Tôi biết anh là người tốt Tôi biết nên mới không sợ Chứ người ngoài thì còn lâu Tôi không giải vậy đâu mà anh lo Sao không lo Em là người tôi nhìn chúng phải lo chứ không lo thì quái nào được mà này tôi nói này trời cũng mưa rồi tôi dẫn em đi ăn nhé Ở đây có một quán lẩu nướng ai ngon lắm em chưa ăn bao giờ đúng không tôi khởi đầu nghe đến ăn lúc này mới cảm thấy bụng đói thở rồi cũng muốn đi lắm nhưng mà tiền trong người không có một đồng nào nên ngại chẳng dám để Long biết ấy thế mà người đàn ông này lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi anh ta không hề có ý mỉa mai hay gì khác chỉ cười cười Hôm nay tôi mời em, lần sau em mời lại tôi. Như thế là khỏi phải ai nấy nhá. Được chưa? Được rồi thì đi nào. Được rồi, vậy lần sau tôi nhất định sẽ mời lại anh. Tôi hứa đấy. Ngần người một lúc tôi cũng gật đầu đồng ý cùng với lòng đi bộ từ quán lẩu nướng mà anh ta nói. Bơi chân sải dài chẳng hề ngoài đầu nhìn lại phía sau. Vì tôi nghĩ càng nhìn thì tôi càng thêm thất vọng mà thôi. Nhưng rồi lúc ấy tôi không hề biết Chính là giây phút tôi cùng với Long đi bên cạnh nhau dưới màn mưa Thì ở phía sau chú đã nhìn thấy hết tất cả Đi một đoạn khá lâu Long dẫn tôi vào một quán lẩu ngay mải đường Phong cách thiết kế của nơi đó không thể thượng như mọi nơi khác Mà đậm chất dân quê Nhìn vào ít nhiều cũng không làm tôi xuất hiện bài xích Anh ta chặn một chiếc bàn nơi cuối quán mở cửa sổ là nhìn ra bên ngoài vườn hoa của một nhà dân Cảm giác chẳng hiểu sao lại ấm áp đến như thế dạng giỏi nhân viên của quán mà ra một suất hải sản hai người cỡ lớn họ đi rồi long liền quay người lại anh ta trống cảm nhìn tôi trong chú rồi hỏi vụ phúc đó có đứa nào nó bắt nạt em không nếu có thì bảo tôi tôi giúp em xử chúng nào tôi lắc đầu cho lời nói của long cũng không tránh khỏi khó hiểu tại sao anh ta lại hỏi như vậy nhíu mày chuyện qua rồi thì để nó qua đi tôi không sao đâu qua là qua thế nào Tôi nói thật cho em biết Chứ lúc em bị dính bảy phố đấy Thì đúng vào lúc tôi đi câu chuyện Ở tỉnh khác không về được Chứ tôi mà ở nhà thì đố đứa nào Chỉ được em đấy mà này nhóc tôi nói thật nhá Em yêu cái thằng công an kia Câu trước của Long đều là Bây vực tin tưởng tôi Khỏi phải nói cũng biết tôi cũng vui làm chứ Nhưng đến câu cuối Anh ta là gọi chú hả thằng Thủ thực tôi không tức không được Lạnh giọng gắt Ai là thằng chú ấy có tên Long gật đầu lia lịa cho có thể để dịu cơn tức tôi xuống tay không quên lời cất mực nói tiếp Được rồi tôi biết rồi anh ta có tên nhưng tôi không biết tên nên gọi là thằng cũng không phải là cố ý Long là một tên sang hồ tất nhiên phía cúi đầu nhận sai trước một đứa con gái như tôi là không bao giờ nên tôi cũng chẳng có ép anh ta làm gì nữa cũng không hề lên tiếng nhắc về chú dù sao tôi đi ăn với Long Cũng vì tôi muốn không nghĩ tới người đó vậy mà cứ nhắc như thế này không những không vui nổi mà còn tốn thêm tiền như thế há chẳng phải hoang phí làm sao được rồi gạt chuyện đó sang một bên đi không nói đây nữa nào tôi về anh hôm nay không say không về rướt lời tôi bảy hai chai bia đưa sao long và bản thân mỗi người một chai mà kệ anh ta nhìn mình như sinh vật lạ vẫn không hề để ý vẫn cầm lấy cả chai thu ngược một hơi thở dài Bia trôi xuống cổ họng đáng ngắt, nhưng lòng tôi còn đáng hơn. Tất cả mọi thứ trước kia đều ùa về, làm tim tôi thắt lại Lúc này, tôi chỉ muốn bản thân thật sự thật say. Say để quên hết đi tất cả mà thôi. Một chai, rồi hai chai, rồi ba bốn chai. Tôi cứ nhắm mắt liên tục uống từ khi cả người say mềm. Đôi mắt hòa linh khó chịu, chẳng nhìn rõ lả long hay ai đang làm gì trước mặt mới chịu xử lại lè nhè. Tôi... Thôi, tôi nói cho anh biết Tôi, tôi yêu chú ấy nhiều lắm Anh không biết được đâu Chú ấy là người tôi yêu Từ năm tôi còn là đứa trẻ mười mấy tuổi Tôi, nếu không có chú ấy cứu tôi Thì tôi, tôi có lẽ chẳng còn sống được đến ngày hôm nay Tôi vừa mê man vừa nói mọi thứ Đôi mắt mơ màng ngơ lên nhìn hình ảnh cao lớn mở mở trước mặt Chẳng rõ bản thân đang cười hay là khóc Tiếp tủ sao sao anh không nói gì Anh, anh khinh thưởng tôi đúng không Kinh tôi là con ngu Khi cứ ngủ quáng yêu chú ấy đúng không Tôi nói cho anh biết Tôi, tôi thật sự không ngu Tôi chỉ không muốn chú ấy mất hết tương lai phỉ tôi thôi Chú ấy bên tôi nhất định tương lai sẽ không còn Tôi, tôi là kẻ phạm tội mà Nói xong câu ấy Tôi cũng gục luôn tại chỗ Chẳng thể dậy được nữa Đồ mắt nhíu chặt Chỉ còn toàn là một màu đen đặc Tôi buồn ngủ quá Lại đau đầu nữa Thật sự chẳng muốn mở mắt ra chút nào Tuy vậy miệng vẫn không ngừng là bầm mấy tử về chú. Tôi say đến mê man nhưng tôi vẫn cảm nhận được cả người mình đều một vòng tay rộng lớn ôm lấy, lòng ngực thoang thoảng mùi hương hoa quế sẽ chịu lướt qua nơi cánh mũi, cái mùi mà chú cũng có. Lúc đó, tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhìn ra người ôm tôi có thật sự là Long hay không, hay là một người khác. Tôi chỉ biết lòng tôi không hề thấy sợ sệt, mà thấy an toàn, cực kỳ an toàn, Và rồi tôi chìm dần trong giấc ngủ, chẳng một chút muộn phiền nào hết. Nửa đêm tôi tỉ dậy, đầu óc ong ong đau đến khó chịu. Căn phòng chỉ có ánh điện mờ mờ được phát ra từ chiếc đèn ngủ treo tường. Nằm im một lúc để thích nghi với khung cảnh hiện tại. Tôi cuối cùng cũng mới biết được nơi tôi đang nằm không phải phòng trọ của mình mà là phòng của người khác. Lại nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ. Tôi thật sự giật mình á khẩu không thốt lên được lời nào vì người nằm cạnh tôi ôm tôi lại là chú chứ chẳng phải ai khác. Tôi lúc ấy chỉ biết tự hỏi bản thân mình suốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tối hôm qua tôi đi uống bia với Long nhưng sao bây giờ người nằm cạnh tôi lại là chú? Là ai đã đưa tôi về và đây là đâu? Tôi muốn gọi chú dậy để hỏi mọi chuyện suốt cuộc là như thế nào? như rồi lại không dám cựa quậy khi tôi bất chợt nhìn thấy đôi lông mày chú nhiều hại chú ngủ thở đấy nhưng nhìn qua cũng mấy chú chẳng hề ngon sức chút nào cụ thể là nét mệt mỏi hiện đầy trên khuôn mặt tuấn tú đã phải phía dưới mắt của xuất hiện cuồng thâm đen đôi môi thì trở nên có chút khổ khốc nhở nhạt chẳng còn mềm như mấy ngày trước bên tôi chú hình như đã bị bệnh thì phải thế rồi chỉ với mấy điểm ấy đã thành công khiến cho ý nghĩ muốn bờ giày của tôi ngay lập tức bị gạt sang một bên chấp nhận ngoai ngoãn nằm trong lão chú lạ lẽ ngắm nhìn nhìn chú để cho thỏa nỗi nhờ nhung suốt nửa tháng qua không được gặp nhìn chú để trái tim càng khác sâu hơn hình bóng của chú hơn nhìn chú chỉ muốn ước bản thân có thể thân mật với chú thêm lần nữa cho dù sau này ra sao vẫn không hề hối hận Đôi tay chạm nhẹ lên nơi lông mày nhíu chặt của chú phút nhẹ để chúng giãn ra. Tôi ngoài lo lắng thở dài còn cảm thấy bất lực. Bất lực với tất cả ngu muội chất đầy trong lòng mình. Tôi thích chú lắm. Chẳng phải vì chú đẹp trai, cũng chẳng phải vì chú có ơn với mình. Thích chú chẳng biết lý do vì sao lại thích nữa. Vừa phút nhẹ được hai cái, người đàn ông nằm bên cạnh tôi cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm với cái nhìn chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó nói. dưới ánh đèn mờ mờ chú cầm lấy tay tôi lên miệng thơm nhẹ sau đó lại kéo trả tôi vào lòng của mình trong không gian vắng lặng ấy chồng khàn cất lời không ngủ được sao bị bắt quả tang tôi luống túng hết sức lắc đầu rồi lại gật đầu lắp bắp đáp trả chú cháu cháu vừa mới dậy thôi tài tại cháu khát nước nghe được câu trả lời của tôi chú ả lên một tiếng sau đó đưa tài vừa lấy chai nước đưa đàn ở trước bàn kê ngay đầu giường đưa cho tôi cười nước này cháu có khát thật không đấy á khẩu trước lời vài trần của chú tôi cho người ra như khúc gỗ miệng méo sạch cười gường không biết nên trả lời sao cho phải tôi không hề thấy khát nước nói như vậy chỉ là bao biển không muốn bản thân ngượng hùng khi đối mặt với chú thôi ai ngờ lại thất bại như thế hải cơ chứ nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho đúng kịch bản tôi ngay sau đó liền lúng túng đưa tay nhận lấy chai nước trên tay chú ngồi dậy bật nắp tu một hơi thời dài, xong xuôi rồi bản thân đang định đứng dậy bước khỏi giường thì tôi lại bị chú kéo hành ngã xuống ôm chặt vào lòng mình nói: nước cũng uống rồi ngủ tiếp đi, trời vẫn còn sớm lắm. nhưng cháu không ngủ được nữa cháu tôi ngập ngừng đáp trả chú kỳ thực mà nói tôi rất thích khoảnh khắc này nhưng tận sâu bên trong là cảm giác tội lỗi với chị Nguyệt thảy ra tông can cứ liên tục thi nhau sàng xé nửa muốn nửa không hơi rủ sức để thoát khỏi vòng tay của chú tôi lưỡng lự lên tiếng chú nơi này là nơi nào sao cháu với chú lại ở cùng nhau hôm qua là chú đưa cháu về sao chú ở một tiếng trong cổ họng đáp trả tôi ánh mắt đe lái nhìn tôi chằm chằm không vui nói suốt cuộc cháu có nghe lời chú dặn không hả lần trước cũng sai lướt khướt, lời này cũng không khác là mấy Ngọc cháu bây giờ đủ lông đủ cái rồi Nên không cần để ý đến những lời tôi nói đúng không Không đâu chú Hôm qua cháu Nói đến đây tôi bỗng xử lại Vì chẳng biết nên đáp lời chú ra sao nữa Rõ ràng tôi nhớ được Tất cả mọi sự việc ngày hôm qua Nhưng cô thế nào Vẫn chỉ nhớ tôi phải lòng đi vào quán Và gọi bia Gọi lầu nướng hải sản Chứ những gì xảy ra ngay sau đó Kỳ thật tôi không thể nào nhớ xa nổi cô giống như tôi gặp chú lúc nào Cùng chú về ra sao tôi cũng không rõ cháu làm sao cháu không nói được đúng không thầy tôi á khẩu không nói lại được chú lần nữa lại lên tiếng tuy không hề gai khỏng hay để lộ sự tức giận ra ngoài nhưng tôi biết chú giận tôi lắm thậm chí còn muốn câu cho tôi mấy cái để tôi bỏ cái thói ấy đi đó chứ vâng cháu thật sự không nhớ gì hết cháu đến lúc này tôi chẳng thể cái lại được chú để đành chấp nhận gật đầu xin lỗi Còn chú thì thở dài bên tai tôi, không cho tôi thoát khỏi lồng ngực của mình. Cái giọng chồng khàn dỗ dành tôi như một đứa trẻ. Được rồi, lần sau đừng như thế nữa, trời vẫn còn chưa sáng, cháu ngủ tiếp đi. Mai tôi đưa cháu về nhà trọ." "Nhưng mà chú, cháu không như nhỉ gì hết, ngủ đi, tôi ở đây rồi." Nghe chú dỗ dành, lòng tôi ấm hẳn lên, cơn say vẫn chưa dứt hẳn nên chỉ một lúc ngay sau đó Tôi lại nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ ngán ngủi. Chỉ là lời này tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng người nằm bên cạnh tôi chính là chú. Người ôn tôi là chú, người sửa ấm trái tim tôi là chú. Thậm chí, lúc tôi say nầu rồi, bên tai tôi vẫn còn phỏng phất câu nói ngọt ngọt chẳng biết là thực hay mơ hay mộng ảo. Ngủ ngon nhá, cô bé của tôi, tôi yêu em.